Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không thế phiệt thì cũng là cái cậu ấm của nhà giàu nên khẩu khí mới lớn như thế. Lão xoa xoa hai tay vào rồi nịnh bỡ. <cười> thế chẳng hay anh qua nhà ta làm gì? Sao không gõ cổng để ta sai gia nhân rất đón tiếp nồng hậu mà lại ở đây đi đi lại lại làm ta cứ tưởng trộm cắp. Tí nữa thì lại đắc tội rồi chứ. Thằng báu nghe giọng của lão bá Biết là lão đã mắc mưu Nên cười thầm ở trong bụng Vốn bản tính thông minh Gá tự phên này sẽ phải gạt lão bá một phên Cho nó bỏ cái cổng Báu chấp hai tay xá vài cái Rồi giả bộ thật thà thương Ời Chả giấu gì ông Ta đi hết làng này Thấy nhà ông là to nhất Nên đã tò mò vào đo xem Nhà ông với nhà ta Nhà ai to hơn mà thôi Lão bá há hốc mồm, tin chắc vào suy đoán của mình, kẻ đứng đây đích thị là giàu có lắm. Đoạn lão Suýt xoa rồi hỏi dồn: "Thế nhà anh đã đo như thế nào rồi, nhà ai to hơn?" Báo giả bộ suy tính một hồi, rồi thong thả nói: "Ừm, um, cũng Suýt soát như nhau. Có điều là nhà ông còn kém nhà ta tầm 10 thước ngang, ờ chắc chắn là không hơn được." Lão báo hộ nghe thấy thế thì lại khẳng định trăm phần trăm là gia thế nhà người thanh niên này thuộc loại cực kỳ giàu có. Nhà lão đã rộng nhất cái làng này, đến cả đám tránh tổng còn lắc đầu trào thua. Thế nào mà còn kém cả nhà người này chứng tỏ là gia thế phải khủng khiếp ra làm sao? Thằng báo sau khi thấy êm xuôi thì nhanh chóng quay sang bảo. Xin phép cho ta cáo từ, ta phải nhanh chóng trở về nhà để chuẩn bị cho chuyến hàng vải lên tận kinh đô kìa. Vải nhà ta được quan thượng thư đặt nhằm cái đại lễ thọ của bà cụ thân sinh, chậm trễ ấy là không có được. Lão bá hộ ngay thấy thế thì lại vội vàng lao ra cản lại. Ai ai chết chết. Khách quý tới cửa nhà sao lại không tiếp đón được cơ chứ? Huống hồ chi bây giờ trời đã về đêm, gió rét căm căm như thế này mà để anh đi thì ta thực lòng là không có yên tâm à tắt tính là hay là anh lưu lại ở đây ăn cơm, rồi sớm mai hãy xuất hành thì vẫn còn kịp lắm lắm. Anh nghĩ như thế nào chứ? Chưa kịp để cho gã tự chối, lão bá đã quay sang thét đám gia nhân. "Chúng mày còn đứng đây làm cái gì chứ? Nhanh nhanh chuẩn bị quần áo cơm nước, thật là nóng vào, đồ ăn phải ngon, nhớ đấy nhá, nhanh nhanh cái chân lên chúng mày." Bụng dạ đang cồn cào vì bữa rượu ban tr chiều. Thì có mấy trái xoài chua, nhưng không thể để cho lão bảo hộ nhìn ra, nên gã tự chối lấy lệ, rồi sau khi tắm rửa thay quần áo mới, gã cũng ngồi vào mâm. Lão bảo hộ bày ra bao nhiêu sơn hào hải vị, thằng báu thì lại là phường mưu mô, nên gã cứ gắp mãi vào món ấy. Lão bảo hộ thấy vậy thì ngạc nhiên nói: "Ơ kìa, thịt cá đầy sao không ăn, sao lại cứ gắp rau mãi như thế? Hay anh chê nhà ta tiếp đãi không có đồng hậu hả?" Bảo nhấp chén rượu nếp cẩm thơm lừng, khác xa với rượu nhạt hồi chiều rồi xua tay đáp: "Ôi, nhà ta rau dưa quen rồi, chứ không phải là làm khách đâu, ông cứ để ta tự dư." Lão bá gật đầu thầm nghĩ: "Mẹ cha tiên sư nhà nó chứ, đã giàu có, tính lại tiết kiệm, thế đài thì chẳng mấy mà giàu to. Thằng này ra thế giàu có lại khôi ngô đĩnh đọ, đã phải ăn nói đâu ra đấy, còn biết tiết kiệm." Sao mà con cái của mình rơi vào nhà này thì tha hồ mà được phước chứ chẳng đùa. Ngĩ vậy lão bá hộ giờ cái giọng dò xét. Ờ ta hỏi khí không phải. Ờ chứ ở bên nhà các cụ thân sinh còn khỏe cả chứ. Rồi anh đã có vợ con gì chứ? Thằng Báo chớp chép mớ rau xào rồi đáp. Ừ chả giấu gì ông. Cha mẹ của ta đã qua đời từ khi còn tấm bé. Năm trước ông bác Cũng giao lại cho gia tài rồi nhắm mắt quy tiền. Ta một thân một mình ở vậy mà lo hương lửa cho các cụ thân sinh và trăm non gia tài tiền nhân để lại. Cũng tính năm nay lập gia thất để có người cùng ta coi sóc. Nói rồi bóng ngừa cổ tu sạch cốc rượu và ghé tai lão bá giả bộ say bí tỷ mà thì thầm. Nói chẳng phải khoe, nhà ta giàu gấp mấy lần nhà ông đấy. Lão bá nghe thế thì ưng bụng lắm. Sau khi chầu rượu đã lên tới đỉnh điểm, lão mới quay vào buồng gọi to. "Nga, Nga ơi, ra đây thầy bảo coi." Chỉ nghe tiếng giật. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net